Trường sinh chương 310 Xử lý hậu sự Sau khi trở nan trường sinh Đại đầu thẳng thân đứng lên Đại nhân Ngài nghỉ một lát Ta đi lột soát thân thể của bọn hắn Thôi vẫn là để ta đi Trường sinh cũng đừng lên Ngươi đi một chuyến huyện nhà Để bàn huyện huyện lệnh Mang theo ngỗ tác cùng nha dịch tới đây thấy ta Được Đại đầu gật đầu Ta sẽ mau chóng trở về Hai người ra tới tiền viện Trước khi đại đầu đi ra ngoài Trứng sinh lại kêu hắn lại Mệnh cho hắn trước khi đi tới huyện nhà Liền đem tiểu nico mang tới Tiểu nico này Pháp hiệu thừa nhất Chính là người sống sót duy nhất Của thập phương am Cần phải bảo đảm an toàn của nàng Đại đầu ứng tiếng mà đi Rất mau đem tiểu nico mang trở về Hác công tử cũng đi theo Đại đầu không có đem việc khó lưu cho trường sinh Mà trên đường trở về Đã đem tình huống của thập phương am Chi tiết nói cho tiểu nico Hậu quả trực tiếp Chính là tiểu nico ruột đứt từng khúc Thất thần ngất xỉu Nằm ngang trên lưng ngựa Chính là do đại đầu đưa trở về Sau khi đem tiểu nico buông xuống Đại đầu lập tức quay đầu ngựa Đi tới huyện nhà Trong khoảng thời gian đại đầu rời đi Trường sinh cẩn thận xem xét thi thể của mấy tên thủ lĩnh phản loại nhưng lại chưa phát hiện ra thư tín. Kết quả như vậy cũng trong dự liệu của hắn bởi vì bất luận là kẻ nào gợi ý Kim Đỉnh Sơn Trang àm toán dư nhất cũng sẽ không để cho người ta nắm lấy cán, lưu lại chứng cứ. Trên thi thể không phát hiện ra đầu mối hữu dụng trường sinh liền muốn đi hậu viện xem mấy dương tốt nổ. Lúc này thuốc nổ cũng không phổ biến có thể chế tạo thuốc nổ Ngoại trừ nơi, do quan binh chế tạo xử lý, cũng chỉ có số lượng không nhiều mấy chỗ hiệu buồn. Vừa mới chuẩn bị hướng hậu viện đi, lại nghe được tiếng đông xương dưới mái hiên, chuyển đến lầm bẩm tiếng kêu. Đối với bồ câu đưa tin thanh âm, trưởng sinh đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Theo tiếng tìm đi qua, quả nhiên từ một chỗ thoáng mát phát hiện ra một cái lồng chim bồ câu có bọc vải đen, vé lên miếng vải đen. Phát hiện bên trong có chứa một con bồ câu đưa tin Trên đùi của con bồ câu đưa tin Có cái ống trúc nhỏ bé Dùng để chuyển thư Lúc này ống trúc là trống không Trong đó cũng không có thư Con bồ câu đưa tin này Tinh thần có chút hỏe hoài Trước đây rõ ràng trải qua đường dài bay lượn Vậy vậy có thể thấy được Bồ câu đưa tin này Là từ rất xa bay tới Đám người này tùy thân mang theo bồ câu đưa tin Mục đích chỉ có một cái. Đó chính là sau khi đắc thủ. Thả bầu câu đưa tin. Hướng về phía người chủ sự sau màn. Cáo chi kết quả. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Đám người này sở dĩ lựa chọn. Lúc này động thủ. Chính là bởi vì biết. Hắn không tại trường An. Hắn rời đi trường An. Bất quá có mấy ngày. Đám người này có thể nhanh như vậy nhận được tin tức. Chỉ có một đường tắt. Đó chính là nhận được. Người nào đó dùng bầu câu đưa tin. Bởi vậy có thể thấy được. Bầu câu đưa tin. Rất có thể là từ trường an thả ra. Bồ câu đưa tin sở dĩ có thể truyền tin tức chính là bởi vì bọn chúng có thể trở về tổ. Mà cách khác, chỉ cần lợi dụng tập tính thả bồ câu đưa tin, nó liền sẽ trở lại bên người của kẻ chủ sự. Nghĩ đến đây, trường sinh mang theo lồng chim bồ câu đi đến hậu viện, cẩn thận xem xét thuốc nổ cùng với hòm gỗ chứa đựng. Trên thùng cuốn là có giấy niêm phong nhưng đã bị xé toang, trừ cái đó ra còn có mấy chỗ sắc bén rạch cỏ vết tích, mấy viết tích này là ở cùng một vị trí. Điều này nói rõ ở vị trí bị rạch đi trước đó hẳn là có chữ viết. Đây cũng là một manh mối rất trọng yếu, cần phải biết rằng mỗi nơi hiệu buồn, hòm gỗ đều không giống nhau, vị trí viết tên cửa hiệu cũng không giống. Lần này xuất hành Trường sinh mang theo đổ vẽ bùa, liền lấy ra lá bùa, nâng vút viết. Trước mắt, mình cùng đại đầu còn có chuyện chưa xong, không thể lập tức trở về. Phải đem thật phương ngam phát sinh sự tình cáo tri cho dư nhất. Bào quát, những manh mối liên quan tới hòm gỗ, cùng với con chim bồ câu đưa tin trọng yếu này, đưa về trường an. Bởi vì phe mình trước mắt không thể truy tung bồ câu đưa tin, liền không thể lập tức thả đi, chỉ có thể đợi, Đi khi hai người trở về Trường An thả bộ câu đưa tin, khoảng cách ngắn theo đuôi liền có thể làm được. Vừa viết xong thư, thu thập bút mực, bên ngoài liền truyền đến tiếng khóc của Tiểu Nico. Trường Sinh nghe tiếng quay lại, Tiểu Nico đã chạy vào hậu viện. Sau khi thấy được trong hậu viện có mấy cỗ thi thể không đầu, Tiểu Nico như bị sét đánh, kinh hô một tiếng, lại lần nữa té xỉu. Trường Sinh thế thế, Vội vàng lách mình đi ra Trước khi nàng té xuống Liền đỡ lấy nàng So với tiếng thút thít Khiến cho lòng người ta cảm thấy phiền loại Hắn càng cảm thấy Tiểu Nico nên ngất đi Thập phương am cách huyện thành không xa Cũng không lâu lắm Đại đầu liền trở lại Hắn là đi về trước Đám người huyện lệnh của bản huyện Lúc này vẫn còn đang chạy trên đường Trường sinh đem tình huống mà mình phát hiện Giản lược nói với đại đầu Sau khi nghe được trường sinh giảng cứu Đại đầu liên tục gợt đầu Ngược lại mở miệng hỏi Đại nhân Ngài là muốn cho quan phủ Đem tiểu nico này cùng bộ câu đưa tin Đưa về trường an hay sao Đúng Còn có mấy dương thuốc nổ Cũng cùng nhau đưa trở về Trường sinh nói Vậy ngài nhất định phải căn dặn dư nhất Tuyệt đối không để cho nàng hành động thiếu suy nghĩ Đại đầu có nhiều lo lắng Giảm hưởng chúng ta hạ thủ Tất nhiên có lai lịch rất lớn Ngài không ở Trường An Nàng coi như tìm được hung thủ Cũng không nhất định là đối thủ của người ta trường sinh chậm rãi gật đầu Lại một lần nữa Lấy giấy bút viết ra Nghiêm túc khuyên bảo trịnh trọng căn dặn Đợi viết xong thư Lại phát hiện đại đầu đang dưới bếp đi ra Cầm trong tay một cái túi lớn Thấy trường sinh nhìn mình Đại đầu chủ động nói Đám người trong giang hồ Đem dư nhất hang ổ phá đi Dư nhất khẳng định nổi giận điên cuồng Phải đem những đầu người này Cũng đưa trở về Dư nhất nhìn thấy hung thủ thủ cấp Cũng có thể nguôi giận một chút Có đạo lý trường sinh gần đầu Bất quá đừng vội động thủ Chờ huyện lệnh tới rồi nói Sau một nén nhang Huyện Nha quan viên vội vàng đuổi tới Cả quan lẫn lại Tới hơn 60 người Dựa theo đại đường lại chế Một cái huyện nhà Cũng chỉ có bấy nhiêu người Cho dù là châu huyện lớn Huyện nhà tối đa cũng không có hơn 100 người Huyện lệnh là một gã mập Lúc này đã sợ hãi đến mặt cắt không còn chút máu Xuống kiểu sau đó Run như cầy sấy Nơi hắn quản hạt Xảy ra việc lớn như vậy Hắn sợ hãi cũng là hợp tình hợp lý Bất quá Điều khiến hắn sợ hãi nhất Chính là người chết lại là Nico của Thập Phương Am mà trước đây không lâu lại bộ còn phát tới công văn dư nhất thằng chức Vũ phẩm tướng quân cực kỳ suy xẻo nữa là việc này lại còn bị ngữ sử đại phu giám sát bách quan tự mình bắt gặp Trường sinh là triều đình nhất phẩm đại quan dựa theo đương triều lễ chế tam phẩm trở xuống quan viên thầy hắn đều phải quỳ xuống thất phẩm huyện lệnh bác phẩm huyện thừa kiểu phẩm chủ bộ, quỳ gối phía trước. Những tên nha dịch bất nhập lưu kia đều phải quỳ ở phía sau. Trường sinh mặc dù tâm tình thảm hại vô cùng nhưng cũng không có ý làm khó bọn hắn. Càng là người thân cư cao vị càng phải giảng đạo lý. Không thể không tự kiềm chế. Tâm tình không tốt liền giận lây người khác. Dưới sự chỉ huy của đại đầu đám người bắt đầu bận rộn. Tiểu Nico khóc lóc thuật lại. Vụ án phát sinh Chủ bộ ghi lại danh sách Nha dịch sẽ đưa những thi thể Của tặc nhân bị giết Chuyển ra khỏi thập phương am Ngộ tác thì khâu lại đầu lâu Của những nhi cô đã chết Trước khi Phật giáo Truyền vào trung thổ Trung thổ là không có chuyện hỏa táng Cũng không có chuyện cho cốt đựng vò Đều là dùng quan tài thổ táng Riêng Phật môn giáo chúng Sau khi viên tịch hỏa táng nhập vò Hỏa táng liền có thể Ở trong am tiến hành Từ buổi trưa Vẫn bận biểu tới lúc mặt trời lặn Trường sinh cùng đại đầu Toàn bộ quá trình đều ở đây Những người này đều là trưởng bối Và đồng môn của dư nhất Các nàng hậu sự Hai người nhất định phải đầy đủ coi trọng Sau đó huyện Nha tạm thời tiếp quản Am Nico Vì đám người đã chết Xây mộ phần Bởi vì là bỏ mạng Không thể xây tháp Chỉ có thể xây mộ Sau đó, trường sinh đem thư viết xong, cùng với lồng chim bồ câu, giao cho tiểu Nico cô, can dặn phải cẩn thận coi giữ. Sau đó, mệnh cho huyện lệnh phái nha dịch cùng xe ngựa, chô đáo chặt chẽ chiều cố, nghiêm mật, hộ tống nàng, cùng với thủ cấp của hung thủ, với mấy dương chưa thốt nổ cùng nhau chuyển đi. Trường sinh cự tuyệt huyện lệnh lời mời nấn ná mấy ngày, trở mình lên ngựa, run cương đi trước. Đại đầu còn lưu lại một câu Các người hẳn là phải biết Làm hư việc này sẽ có hậu quả như thế nào Sau đó dục ngựa đuổi theo Đại đầu so với trường sinh lớn hơn mười mấy tuổi Thấy trường sinh tâm tình không tốt Lấy làm đau lòng Theo sát phía sau Ôn tồn trấn An Đại nhân Đây đều là số mệnh Chúng ta muốn đi theo ngài Làm đại sự Lão thiên gia không cho chúng ta có lo lắng Trường sinh thở dài không có nói tiếp Những lời nói tương tự Đại đầu tiếp đó cũng nói rất nhiều Nhưng trường sinh chẳng những không có bởi vậy mà bớt sầu Ngược lại càng thêm lo lắng Đại đầu đám người không có lo lắng Nhưng hắn thì có Hắn lo lắng chính là trương mặc Địch nhân dùng bất kỳ thủ đoạn nào Vạn nhất hướng trương mặc độc thủ Thì phải làm sao Trương mặc chẳng những là ân nhân của hắn Còn là bạn lữ của hắn Đồng thời là động lực để hắn luận võ nhập sĩ giúp đỡ quân vương Nếu như trương mặc xảy ra ngoài ý muốn Hắn nhất định sẽ mất đi lý trí Người nắm giữ cái gì Cái đó chính là uy hiếp chính mình Bây giờ trương mặc chính là chỗ uy hiếp hắn Cũng may uy hiếp này cũng không mềm Trương mặc là tử khí cao thủ Lại tinh thông pháp thuật Người khác nghĩ ra hại nàng cũng không dễ dàng Bất quá bởi vậy Trường sinh vẫn vô cùng lo lắng Đành phải ngắm nhìn bầu trời Mặc niệm cầu nguyện Thầm nói chỉ cần trương mặc mạnh khỏe Mình nhất định dốc hết toàn lực Giúp đỡ quân vương Ân huệ khắp chúng sinh Nếu như trương mặc có gì không may xảy ra Mình sự tình gì Cũng có thể làm được Cái gì mà thiên hạ thương sinh Cái gì mà giang sơn xã tắc Đối với mình đều không có quan hệ Mặc dù biết Thần minh khó giỏ nhân tâm Trường sinh vẫn lo lắng suy nghĩ trong lòng mình Kinh động tới thiên địa Vội vàng lần nữa cầu nguyện Nói trong lòng mình suy nghĩ chỉ là thỉnh cầu Tuyệt không phải là uy hiếp Tới lúc cánh ba Gió nổi lên Trên trời cũng xuất hiện mây đen Mắt thấy muốn mưa Hai người liền run cương rục ngựa Đi nhanh Đồng thời ven đường tìm kiếm chỗ tránh mưa Trước mắt Hai người ở trên quan đạo Đi về phía tây trước không đến thôn xóm, sau không đến cửa hàng. Chạy sao hơn 10 dặm vẫn không thấy thành trì thôn trấn, mà lúc này hạt mưa đã rơi xuống. Đại nhân, phía trước giống như có tòa nhà. Đại đầu đưa tay chỉ về phía trước. Trưởng sinh ngẩng đầu xem, chỉ thấy phía trước đó không xa, ở hướng bắc có một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ cũng không nhỏ, bên trong mơ hồ có ánh lửa chớp động. Không bao lâu, hai người tới gần, Chỉ thấy nhà gỗ bên ngoài Có một cái cờ phướn Bên trên có viết chữ diệu Là một chỗ tiểu quán Có thể cung cấp cho người qua đường Tạm thời nghỉ chân Lúc này cửa tiệm khép hờ Hai người tung người xuống ngựa Lúc này mưa đã lớn rồi Hác công tử cũng sẽ không ngốc đến mức Trong mưa chờ đợi Mang theo hạn huyết bảo mã Chạy vào trong rừng rậm Dưới cây tránh mưa Tiểu quán cũng không lớn Cùng với phương bắc tiểu quán cũng không giống nhau cho lắm Chỗ tiểu quán này là một cái đại sảnh thông ở giữa Ngay giữa phòng có đào hai cái bếp lửa Trên bếp lửa có hai cái nồi sắt Có một cái treo ở chính giữa bên trong nấu hẳn là thịt Còn có một cái móc ngược bên trên in dấu chính là bánh mì Xung quanh bếp lửa có 7-8 tấm bàn Lúc hai người tiến vào trong tiệm đã có hai bàn khách nhân Phía bắc một bàn là mấy người bán hàng rong, gồng gánh hành hương. Phía tây cạnh bàn ngồi hai người mặc, dị phục tuổi trẻ miêu nữ. Chủ cửa hàng vợ chồng cũng là người miêu, hơn 30 tuổi. Nữ nhân đang làm bánh nướng, nam nhân đang châm củi. Thấy hai người đi vào cửa, nữ chủ nhân vội vàng dùng tiếng Hán không thành thục mời hai người nhập tọa. Cả hai một ngày chưa ăn cơm, đều có chút đói bụng, biết trong nồi... Hầm chính là thịt lợn rừng, liền gọi hai bát thịt cùng mấy cái bánh mì. Phụ nhân chỉ nói còn có tự nhưỡng chúc rượu, khá là ngon miệng, đại đầu liền muốn uống một ống. Chờ tới lúc thời điểm lên bàn, đại đầu nhìn xung quanh, dò xét hai bàn thực khách khác. Lúc này, hai bàn khách nhân đều đang nói chuyện, nhưng nói đều là thổ ngữ. Hắn một chữ cũng nghe không hiểu, quay đầu lại phát hiện trường sinh như mày. Vừa định mở miệng đặt câu hỏi Lại bị trường sinh dùng ánh mắt ngăn lại Trường sinh chương 311 Bỏ ngựa bắt phe Đại đầu mặc dù ngầm hiểu Không mở miệng hỏi Lại là Lòng đầy nghi hoặc Bởi vì hắn cũng không biết Trưởng sinh vì sao không cho hắn nói chuyện Ngay tại thời khắc đại đầu Không biết nên làm như thế nào Nữ chủ nhân bưng chén sành đưa tới canh thịt Trưởng sinh liền nhân cơ hội hỏi Chủ quán hỏi thăm một chút Chỗ này nơi nào có khách sạn Các người muốn ngủ lại hay sao Nữ chủ nhân tiếng Hán nói rất là cứng nhắc Đúng vậy Chúng ta mấy ngày nay Đều không có nghỉ ngơi tốt Ăn cơm xong Muốn đi tìm địa phương ngủ một giấc Trường sinh trả lời Nữ chủ nhân lắc đầu Đồng thời chỉ vào góc tường Trên núi không có khách sạn Các người có thể ngủ ở chỗ này Chúng ta có tấm thảm Hai tiền là được Được Chúng ta thương lượng một chút Trường sinh gật đầu Bởi vì chén sành rất lớn Nữ chủ nhân một lần chỉ có thể mang tới một bát Nghe trường sinh nói như vậy, liền xoay người trở lại nổi sắt, mốc tiếp chén thứ hai. Đợi nữ chủ nhân xoay người rời đi, trường sinh hướng đại đầu nói. Trần Miểu, ta nhìn bên ngoài, mưa một lát là không dừng được. Nếu không chúng ta đêm nay, ở chỗ này chịu đựng một đêm, ngày mai hướng đông lại đi. Trần Miểu là tên của quan viên, dạy trường sinh tiếng Nhật ở dịch quán. Trường sinh kêu lên cái tên này. Đại đầu lập tức biết, tiểu quán bên trong có người đông doanh. Được à, ta đều đã buồn ngủ mở mắt không nổi. Hai người một hỏi một đáp, nữ chủ nhân bưng tới chén canh thịt thứ hai. Sau đó lại lấy ra một ống trúc đựng rượu cùng với hai cái chén nhỏ. Trường sinh lập tức để cho nữ chủ nhân chuẩn bị cái thảm cho hai người. Mà đại đầu thì móc ra ngân lượng, ứng trước chi phí ăn cơm. Cùng ngủ lại Canh thịt của người Miêu Cùng với canh thịt của người Hán Cũng không giống nhau lắm Canh thịt của người Hán Kỳ thực sưng là canh thịt băm Cũng chính là thịt cắt rất nát Hầm cũng rất dở Mà người Miêu canh thịt Là canh thịt tách rời Thịt là từng khối lớn mang theo xương cốt Mà canh thì là nước dùng Trưởng sinh uống trước ngụm canh Sau đó gắp khối thịt ngạp nhai Đại đầu biết trường sinh tinh thông thuật kỳ hòa. Trường sinh giám ăn, nói rõ đồ ăn không có vấn đề. Liền yên tâm ăn uống. Thời điểm hai người ăn uống, hai bàn khác khách nhân cũng dùng cơm nói chuyện. Đại đầu không phân rõ miêu ngữ cùng tiếng Nhật khác biệt. Vốn định lại ánh mắt, hỏi thăm, lại nghe được nữ chủ quán cùng với miêu nữ kia đang cười nói chuyện. Kể từ đó cũng không cần hỏi. Ba cái người bán hàng rong Mới là người đông doanh Thịt lợn rừng Kỳ thực cũng không ăn ngon bằng thịt lợn nhà Có chút siêu xẻo Là chủ cửa hàng Sử dụng gia vị cũng là bản địa đặc sản Hai người ăn không quen Bất quá nồi bánh nướng cũng không tệ Rượu ống trúc Uống cũng rất là ngon miệng trường sinh đem chèn xứ Đặt ra Rồi lấy rượu trong ống trúc Rót ra để uống rượu Ngược lại đem long uy đao Đập lên trên mặt bàn Hai anh em ta hành tẩu giang hồ, giết người như ngóe, lần này đi qua đó cũng không thể thủ hạ lưu tình, không giết mấy người, bọn hắn mấy con mắt cũng không biết mã vương gia nhà ta ghê gớm như thế nào. Đại đầu thông minh, nghe trưởng sinh nói như vậy, lập tức ứng thanh phụ họa. Đúng, chúng ta mấy mấy năm qua công phu cũng không phải là luyện không. Trước đây, mặc kệ là mấy người đông doanh hay là hai cái miêu nữ, đều đối với hai người. Có nhiều kiên kỵ Thỉnh thoảng vụng trộm giò xét hai người Lần này thấy hai người đập đao Lại ồn ào Lên không tiếp tục để ý tới bọn hắn Bởi vì dưới cảm nhận của thế nhân Các thủ chân chính Đều là trầm mặc ít nói Hành sự có ý tứ Mà những kẻ hô to gọi nhỏ Cố ý quát tháo Chỉ đều là thất phu phô trương thanh thế Bên ngoài trời một mực mưa Thấy hai người ăn cơm uống rượu xong Nữ chủ nhân liền từ góc quất Đánh tốt chăn đệm cho hai người nằm dưới đất Nơi này có vẻ như Thường xuyên có người tá túc Sau khi đặt tốt chăn đệm Nữ chủ nhân lại đem hai cái bàn lật đổ Chặn lên chăn đệm của hai người dưới đất Sau đó Hai người nằm vật xuống Trường sinh ghé vào bên tay đại đầu Rồi thấp giọng nói Mấy tên bán hàng rong Chính là giặc hoa giả trang Mục đích của chuyến này Là tìm kiếm Địa chi ứng đối Long Mạch Còn nói cái gì? Đại đầu nhỏ giọng hỏi Tạm thời không có bao nhiêu tin tức Bất quá bọn hắn đối với hai cái miêu nữ Cảm thấy rất hứng thú Muốn gian, lại sát, giết người diệt khẩu Trường sinh nói Đại đầu không có nói gì Mà mũi thở khẽ run, mặt lộ ra sát cơ Chờ một chút lại nói Ta muốn biết bọn hắn Đại bản doanh nằm ở nơi nào Trường sinh thấp giọng thì thầm Hơn nữa Ta hoài nghi tiệm này chính là hắc điếm. Hắc điếm, đại đầu cực kỳ ngoài ý muốn, trường sinh gần đầu. Ta cảm giác vợ chồng chủ cửa hàng cùng với hai cái miêu nữ hẳn là cùng một đám. Nhưng ta không hiểu miêu ngữ, cũng không biết các nàng đang nói cái gì. Đại đầu vốn muốn hỏi hai người lúc trước ăn có phải là thịt người hay không. Nhưng suy nghĩ đi lại không hỏi, bởi vì thịt lợn rừng với thịt người... Trường sinh khẳng định sẽ phân biệt rõ Sau đó Hai người không tiếp tục trò chuyện Bên ngoài mưa to Trong phòng ấm lửa Cộng thêm trước đây quả thực chưa được nghỉ ngơi tốt Hơn nữa vừa mới ăn xong Hai người đều có chút mỏi mệt Nhưng đang ở hiểm cảnh Hai người chỉ có thể lên dây cót tinh thần nỗ lực trèo trống Mắt thấy đại đầu mí mắt một mực đánh nhau Trường sinh liền mệnh cho y ngủ trước một lát Sau nửa canh giờ Lại tiến hành thay phiên Ba người đông doanh kia một mực uống rượu, đều nói, rượu kéo theo sắc, lời ấy không giả. mấy đầu, ba người sẽ còn ngẫu nhiên nói chính sự. Sau khi uống nhiều, liền một câu tiếng người cũng không nói, tính cả nữ chủ nhân. Trong tiểu quán hết thảy có ba nữ nhân, ba người đông doanh thậm chí bắt đầu mỗi người tìm kiếm mục tiêu. Ngay tại thời điểm mấy người trò chuyện hèn mọn bị ổi, trừng sinh đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm nhạt nhạt. Vào mũi trong nháy mắt, trường sinh liền phân biệt ra Cỗ hương khí này chính là mùi hoa mạn đà la Mà hoa mạn đà la chính là chủ dược của mông hãn dược Lần này xuất hành, hai người chuẩn bị đại lượng khẩn cấp dược vật Trong đó có cam thảo, cam thảo có thể giải độc Chỉ cần không phải là phi thường lợi hại độc dược, cam thảo đều có thể giải được Đại đầu lúc này đã ngủ, trường sinh đổ ra một chút cam thảo bột phấn Từ dưới mũi đại đầu bôi lên, mình cũng hít vào một chút, hắn chỉ là tinh thông thuật kỳ hoàng, cũng không thể làm đến mức bách độc bất xâm. Hạ độc không thể nghi ngờ là chủ cửa hàng ở dưới lò nhóm lửa, nhưng chủ cửa hàng rõ ràng xem thường ba người đông doanh. Sau khi hương khí phiêu tán, ba người lập tức nhận ra dị thường, kêu to lật bàn tung ghế, từ đón gánh bên trong rút ra trường đao chia ra động thủ. Mắt thấy hạ độc không thành, chủ cửa hàng vợ chồng cùng với hai cái miêu nữ cũng không còn che đậy, mỗi người lấy ra binh khí tiến lên chém giết. Đại đầu bừng tỉnh xoay người ngồi dậy, trưởng sinh cũng ngồi dậy. Lúc này, song phương đã triển khai chém giết, người miêu mặc dù nhân số chiếm ưu thế, nhưng các nàng võ công lại yếu hơn mấy tên võ sĩ đông doanh. Bất quá các nàng sử dụng binh khí đều có tẩm độc, hơn nữa tùy thân còn mang theo đủ loại ám khí. Hỗn chiến bên trong nổi sát khuynh đảo. Trong phòng tức thời một mảnh đen kịp. Nhưng song phương đều có linh khí tu vi. Đều có thể trong đêm tối thấy vật. Trong phòng tức thời đao quang kiếm ảnh. Ám khí bay loạn. Mấy người đông doanh động thổ. Một mực dùng lời đông doanh. Để giao lưu tác chiến. Cái gì tránh ra. Cẩn thận ám khí. Dùng thập tự tiêu. Loại này lời nói trường sinh tự nhiên không để trong lòng. Nhưng ba người tính danh hắn đều nhớ kỹ có trọng yếu nhất một câu Bakabuku Lombolusuku Ý tứ của những lời này Chính là ngu xuẩn Người lại đem tín vật ném đi Trường sinh chẳng những nhớ kỹ Người kia nói cái gì Mà còn chứng kiến người bị chửi bới Trong lúc bối rối ném ra cái gì Đó chính là Một đồ vật kim loại Cùng loại với lệnh bài Kích cỡ to bằng lòng bàn tay Song phương binh khí đều là dùng đao Người miêu dùng là loan đao Mà người đông doanh dùng Thì là đông doanh võ sĩ đao Hơn nữa song phương đều mang theo ám khí Người miêu ám khí Là tụ tiễn cùng với các loại độc phấn Mà người đông doanh ám khí Thì lấy chữ thập phi tiêu làm chủ Trong đó còn kèm theo một chút Bén nhọn phi châm Trong phòng loạn thành một bầy Trường sinh cùng đại đầu Trốn ở sau mặt bàn Rảnh giang quan chiến Ba người đông doanh linh khí tu vi Đều là lam nhạt Mà người miêu chỉ có một miêu nữ là Lam Nhạt Linh Khí, còn lại ba người đều là Hồng Sắc Linh Khí. Bất quá Linh Khí Tu Vi cao hơn đối phương, không biểu hiện trong lúc tranh đấu có thể chiếm ưu thế. Tình huống chân thật là song phương lực lượng tương đương, bởi vì mấy người đông doanh đối với đủ loại độc phấn thỉnh thoảng vẩy ra da rất là kinh kỵ, không dám quá phận đoạt công. Đại nhân, có cần bắt sống để tra hỏi hay không? Đại đồ hỏi, chờ một chút lại nói Trường sinh thuận miệng nói Trường sinh vừa dứt lời Trong đó một tên đông doanh võ sĩ Đột nhiên xuất thủ Đem một đồng bọn, ý đồ vọt tới trước Chém giết, túm trở về Khó khăn lắm mới tránh khỏi Người miêu thả ra tụ tiễn Lập tức cao giọng mắng Ngô xuẩn, nếu là bị đả thương đi đứng Làm sao có thể trong vòng 3 ngày Đuổi tới lâm huyện cùng mọi người hội họp Người nói vô tâm người nghe hữu ý, nghe được lời của kẻ này, chứng sinh tâm lý nắm chắc, hắn mặc dù không biết người đông doanh đại bản doanh ở đâu, lại biết sau đó bọn hắn sẽ ở nơi nào tụ họp.